Mãi đến hôm nay mới trút được mối hận. Tại sao người gọi chúng là Gia Gia vậy? Thành Thành không đáp nghe, nghĩ bụng. Nếu mà mình nói ra, Bụ lại chửi mắng mẫu thân mình một chập nữa. Nàng nói, Ừ thế họ già rồi, thì ta phải gọi họ là Gia Gia chứ. Chứ không lẽ bắt họ gọi ta là bà bà. Ngày hôm đó, hai người đi được bốn 4-50 dặm đường, nghỉ đêm ở lưng chừng núi.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 mình gặp phải Duyên thừa chí không có lương tâm hai người thật là hoàn cảnh như nhau nàng bèn nhảy tới ôm lấy mụ khóc rấm lên hà hồng dược liền bảo ra ngoài nhanh lên sợi dây này chai thêm một lúc nữa Mà vĩnh viễn không trở lên được thanh thanh hỏi nhưng mà con ba thì sao hà hồng dược đáp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 Không cho các người hợp tan Không cho các người hợp tan Mũ đưa tay cào bới loạn xạ Nhưng to đã hòa lẫn vào đất Không hút ra được nữa Lửa ghen bốc lên Lòng bỗng như bị đốt Mũ lượm từng miếng hài cốt trong huyệt ra Rồi la lên Ta phải đốt người thành tro, Rồi rải dưới chân núi hòa sơn Cho người bài tứ tán Vĩnh viễn không được xâm hợp với con tiện tỳ đó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 Diên thừa chí lo lắng cho thanh thanh định hỏi xem đại suy ca có thấy tung tích của nàng hay không đột nhiên trong lùm cây bên cạnh có hai con dượng lớn nhảy ra ôm lấy Diên thừa chí thôi hy mận giật mình kinh hãi dung quyền đánh ngay viên thừa chí đưa tay khẽ gạt coi quyền mỉm cười hỏi đại oai tiểu oai hai người khỏe chứ hai con dượng lớn kêu chí chóe buông viên thừa chí ra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 Mọi người dòng ra con đường phía sau Treo lên vách núi đó Viên Thừa Chí nói Đường vào động ta quen thuộc nhất Để một mình ta vào là được Chàng xé giặt áo Lấy hai mảnh giả nhỏ nhét vào mũi thấp đuốt Men theo sợi dây trào xuống Hai con giường lớn đứng trên vách núi Cứ nhảy tròm tròm Kêu la loạn lên gãi đầu gãi tay ra vẻ lo lắng vô cùng Viên Thừa Chí xuống tới cửa động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 nhưng rốt cuộc đã được a nghĩ bên nhau rồi thanh thanh nói ngụ già ác ôn kia tuy là hung dữ thiệt nhưng mình tình cảm với phụ thân muội lại rất thâm sâu và gia phụ lòng bà ấy thật là không nên không phải đại ca chúng ta có nên cứu mạng bả không viên thừa chí cực đầu đáp nên chứ thôi huy mẫn lập tức xung phong vào động cứu người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 Dũng điệt muốn xin cô ấy kể cho nghe." Thạch Tuấn Quan Hỷ nói, "Hay quá. Vừa rồi ta thấy cô ấy bên núi kìa, đang luyện võ với Masuka đó. Ba người vui vẻ đi ra sau núi. Anh em họ phùng thầm thì bàn tính, nói thế nào để lôi kéo Tôn Trọng quân đi tìm viên sư Thúc Tổ mà tỷ gió." Phùng bất thôi khà nói, "Nếu mà Tôn sư cô vẫn đang luyện kiếm